Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 605 Ma U môn cùng Hạo Nhiên tông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Lâm Hiên dừng độn quang hạ xuống, hắn cũng không có ý giấu giếm tu vi. Nơi này là đạo cấp 6 cao thủ nhiều như mây. Ngưng đan hậu kỳ tu sĩ, số lượng cũng khá nhiều. Phường thị nơi đây quy mô không lớn, bảy biện bố trí cũng có chút đơn giản, nhưng tu sĩ lui tới rất nhiều, nhân khí thuần chất xem ra chung. Quanh nơi đây không có thế lực lớn, mà chính là chỗ giao thông đạo đầu. Mối Lâm Hiên ở giữa phố qua lại thu thập tin tức nhưng sau một tuần trà vẫn chưa có thu hoạch. Trong lòng hắn đang cảm thấy có chút buồn bực. Đột nhiên chân mày cau lại ngừng bước. Lúc này hắn đang đứng ở một con đường nhỏ tương đối hẻo lánh dân cư thưa thớt. Các hạ theo dõi bọn. Nhân lâu như vậy là có ý gì? Lâm Hiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào. Một nơi không có bóng người, ngữ khí lạnh lạnh nói: "Tiễn bối hiểu lầm, vãn bối quả thật có chút xấu xiên nhưng tuyệt không dám có ác ý, ngược lại còn muốn dâng cho tiễn bối một phần đãi lễ." Một âm thanh khàn khàn vang lên, nơi kia thanh quang xuất hiện. Đột ngột rồi hiện ra một người, là một trung niên tu sĩ, dáng người rắn dán chắc, nhưng vẻ mặt và ngữ điệu lại có vài phần giảo hoạt, tu vi là trúc cơ trung kỳ. Đại lễ, nói nghe một chút, nếu như là trêu vào bổn nhân thì hậu quả. Trong lòng ngươi tự hiểu rõ. Lâm Hiên lời còn chưa dứt, toàn thân đã phát ra một luồng linh áp đáng sợ, người kia muốn tránh cũng không được cảm giác giống như là ếch đang bị rắn độc nhìn thẳng, ngay cả đồng ngón tay cũng trở nên khó khăn vô cùng. May mà cảm giác này nháy mắt tức thì trôi qua, hắn cũng biết đối phương có ý thì uy trong lòng kinh sợ không thôi nhưng miễn cưỡng suy. Chỉ bình tĩnh vội vàng nói tiện bối Vãn Bối nào dám có một chút nói dối, chứng thật. Mau nói vào trọng điểm. Vâng. Thấy vẻ mặt Lâm Hiên bắt đầu không kiên nhẫn, trung niên tu sĩ không dám nhiều lời vãn bối xem tiền bối từ nơi xa mà đến, không biết người có hứng thú tham gia bí thị đấu giá trong thành. Bí thị đấu giá? Lâm Hiên nghe xong vẻ mặt ngay lập tức dịu lại, tiện tay ném cho đối Phương hai khối trung phẩm linh thạch hóa ra có chuyện tốt cỡ này. Xin mời các hạ ở phía trước vất vả dẫn đường. Ha ha, tiền bối khách sáo. Chúng niên tu sĩ thấy Lâm Hiên ra tay xả, thị trong lòng tất nhiên là đại hỉ, như là gặp một vị thần tài cung. Kính thêm vài phần, nhanh chóng ở phía trước dẫn đường, mang Lâm Hiên. Rẽ trái rồi sẽ phải tới một nơi khá hẻo lánh. Tại hạ tên là Trương Phong, chỉ là một người tán tu nhưng sinh trưởng toàn không đảo này, tiện bối đường xa mà đến nếu muốn thăm hỏi tin. Tức gì nơi đây tại hạ nhất định làm cho người vừa lòng. Này chúng. Liên tu sĩ mặc dù nói năng ngoạc sướt nhưng cũng khá tinh tế. Lâm Khiên có chút bất ngờ, trong ánh mắt lộ ra chút tán thành cũng Không khác khí nói đắc như vậy làm phiền đến đạo hữu chỉ cần nói cho. Tỷ mị tại hạ sẽ có thể trả thù lao xứng đáng cho ngươi. Với hạng người này đương nhiên đơn giản nhất chính là lấy thù lao ra. Mà bản bạc. Trương Phong nghe xong quả nhiên vẻ mặt mừng rỡ, xoa tay nói đại. Nhân muốn hiểu rõ điều gì xin cứ nói rõ. U V Q Q Mơ trên toàn không đảo có bao nhiêu thế lực chủ yếu? Trương Phong nghe xong, trên mặt lộ ra một chút ngạc nhiên, thì ra vậy. Tiễn bối này vốn không biết gì về nơi đây, đến chuyện rõ năm rõ mười. Thế mà cũng không biết, chẳng lẽ hắn là ở nơi khác bị đuổi giết nên vội vàng chạy đến tận đây. Đúng là chó ngáp phải rồi, kẻ gia hỏa này đã đoán đúng. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, Nhưng hắn cũng hiểu cái gọi là hỏa tử. Miệng mà ra, vạn nhất dẫn tới hiểu lầm đương nhiên là bị này thanh. Niên Tiền bối diệt khẩu. Nghĩ đến đó toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh thành thật giải thích ha. Ha, Tiền bối muốn hiểu rõ điều này thì quá dễ. Toàn không đảo vốn là Đạo Lục cấp tự nhiên là rất rộng lớn, phàm nhân ở tập trung trong bảy 12 tỏa thành Ngoài ra còn có hai tòa thành của tu sĩ. Lâm Hiên nghe xong có chút sững động, 72 tòa thành trì, một Hòn đảo cấp 6 mà cũng đã ngang ngửa Châu. Thất Tinh đảo kia chẳng phải là thành này có những thế lực lớn nào? Tông môn gia tộc vô số kể, nhưng lớn nhất chính là Hạo Nhiên Tông, cùng Ma U môn, hai cường lực cùng tồn tại nắm giữ này tòa đảo lục cấp. Này, lại là chính ta cùng tồn tại, khóe miệng Lâm Hiên mỉm cười, người tốt. Kẻ xấu trong tu tiên giới thực ra rất khó phân biệt rõ ràng. Cái gọi là chính ma căn bản chính là lấy công pháp tu luyện đến phân biệt ma. U Môn nghe thì đã rõ, còn Hạo Nhiên Tông là môn phái đạo ra sao? Không phải Hạo Nhiên Tông chính là môn phái nho ra của tu tiên? Giả khóe miệng Trương Phong lộ ra vẻ tươi cười, vẻ mặt cổ quái mở. Miệng Lâm Hiên có chút kinh ngạc. Thế nhân tu tiên chỉ vì trường sinh, tiên đạo từ xưa đã có, lại truyền thừa không biết bao nhiêu túi nguyệt, các lưu phái hiện nay càng mở. Rộng ra như các nhánh cây. Tu sĩ tu Phật, đạo, nho, ma số lượng rất nhiều, ngoài ra còn có một số tu tiên giả dị tộc. Nói thí dụ như vô sư mặt nguyệt tục, linh sĩ khôi. Nguyên tục đã tuyệt diệt bây giờ sớm đã không còn người biết đến. Lâm Hiên ngày xưa ở Úi Châu, ngoài lần kỳ ngộ ở Khuê Âm Sơn Mạch Bình. Thường tiếp xúc chủ yếu là tu sĩ trong ma đảo và đảo gia chính đảo tu sĩ. Còn Nho Môn ở Úi Châu sớm đã xuống dốc nhưng nghe nói công pháp của bọn. Hảo, rất độc đáo, bây giờ nghe nói ở đây còn tồn tại một môn phái lớn. Như thế thì rất hứng thú. Theo sau từ miệng Trương Phong hắn được biết, hóa ra trên toàn không đảo có một con sông lớn chảy qua giữa đem đảo này phân thành hai phần, diện tích gần bằng nhau. Hạo Nhiên Tông cùng Ma U Môn cũng đã lấy sông này ranh giới, rằng co đã gần vạn năm. Mà toàn phường thị này là sản nghiệp của một thế lực thuộc về Ma U môn. Còn linh mạch trên toàn không đảo tự nhiên có không ít, nhưng trên cơ bản đã bị các thế lực lớn chiếm cứ phân chia rõ ràng. To vẻ sự